Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mờ mờ ảo ảo Nên uh, bà tưởng tượng đấy thôi Bà Lý hờn dỗi bảo Thế, Tôi không nói chuyện với ông nữa Nhưng mà tôi cho ông biết là từ nay tôi không vào thắp hương cho thầy nữa đâu Ông vào một mình hoặc là ông phải đi với tôi Thì tôi mới dám vào Lý hương bề ngoài ra vẻ cứng rắn Nhưng nét mặt cũng đã bắt đầu nhợt nhạt như người sốt xét lâu năm Bà Lý chớp mắt ưu tư nói thêm Đây này Lạ nhất là cái con mèo đen của thầy ấy. Thầy nuôi nó từ hồi bé. Hôm thầy mất, con mèo cũng biến mất luôn. Tôi cứ tưởng là nó chết đâu rồi. Thế tự dưng mới hôm kia, cũng 49 ngày, nó lù lù ở đâu nó mò về. Tôi thấy nó đứng trước cửa buồng thầy, tôi giật bắn cả người. Chính Lý Hưng cũng đang thắc mắc về con mèo đen, nhưng chưa nói gì thì toán lo lắng của theo. Ôi ơi hồi hồi còn bé à. Con hay nghe kể chuyện quỷ nhập tràng. Chuyện nào cũng dính tới mèo, mà nhất là mèo đen. Mà con nghe bảo là dễ mà mà mà mà mèo mà nó nhảy sang quan tài thì người chết đứng dậy. Chả biết có đúng không ạ? Lý Hưng đang uống trà, ngừng lại và gạt phát đi. Chỉ nói láo thôi, toàn chuyện nhảm nhí. Rồi ông hạ giọng nghiêm trọng bảo. Bà nghe tôi dặn đây này. Chuyện ông hiện về đây dù có thật hay không có thật thì dứt khoát cũng không được cho ai biết sống để bụng chết mang theo, bà nhớ chưa? Quay sang Toán, Lý Hưng trừng mắt tiếp, nhất là mày á, đi chợ đi búa gặp người này người kia, cấm không được nói gì cả, hở ra là mày chết với tao. Toán cúm núm gật đầu. Vâng ạ, con không dám ạ, xin ông bà cứ yên tâm ạ. Lý Hưng cắt nghĩa thêm. Người ngoài nghe được á, người ta sẽ cho là nhà mình bạc phúc. Hiểu chưa? Bà Lý đề nghị. Hay là Bây giờ ông lên thấp hương cho thầy xem sao. Biết đâu thầy chỉ muốn thấy một mình ông hằng ngày phải nhớ đến thầy. Ông là con ruột mà, tôi dù sao cũng chỉ là con dâu." Lý Hưng bất giác đưa mắt nhìn lên gian nhà thờ của phụ thân, rồi buồn rầu đáp. "Tôi không nhớ đến thầy thì còn ai nhớ nữa." Điều này thì Lý Hưng nói thật, ông dốc tiền ra lo đám tang lớn cho cụ bá, đón hai nhà sư đến cầu siêu, rồi thuê đến ba phường bát âm thay nhau tấu nhạc phân ưu. Lúc hạ huyệt, mấy lần ông cứ lao xuống đòi chết chung với cha Đám đông vây quanh, ai cũng cảm động sụt sùi khóc theo Các bà thì thầm bảo nhau Ơ này, cha con nhà này sống thì khắc khẩu, mở mồm là cãi nhau Chả ngờ nghĩa tử là nghĩa tận Ai cũng phải giật mình, vì dễ có người con trai nào mà tận hiếu như Lý Hưng Úi dồi ôi, nó khóc mấy ngày liền, xương hút cả hai mắt Nhưng cũng có bà rè biểu Tôi đi Bố nằm xuống để lại cho con cả một cơ ngơi nhà ngói cây mít, bao nhiêu là tiền của ruộng nương, trâu bò, hiếu thảo thì cũng là chuyện thường. Bà khác lại góp ý: "Ôi trời ơi, Lý Hưng thì có tài cán gì? Chỉ nhờ ông bố đã giàu mà lại thương con. Người giàu thường thì ác. Nhưng mà cụ bá làng này giàu mà lại không ác, thế mới lạ chứ lại. Đây này, cụ bỏ ra là cả một đống tiền chạy cho con cái chân lý trưởng." mới có mấy trăm thôi thì Lý Hưng nó hống hách, lỡ tay đánh chết người. Thế là cụ ba dốc cả một gánh tiền ra chạy cho con khỏi vào tù, chỉ có mất chức lý trưởng thôi. Nghĩa là không có bố giàu thì giờ á Lý Hưng chỉ có nước mà đi ăn cám. Thật ra cái tin đồn Lý Hưng lúc đang tại chức lỡ tay đánh chết người là không đúng. Mùa thuế thân năm ấy, ông đốc thúc Trương Tuẩn đi lùng từng nhà, bắt chói những người chưa nộp thuế dẫn ra đình làng. Khi nào người nhà lo đủ tiền đem nộp thì mới được chuộc người về. Chẳng may có anh nông dân đang ốm nặng bị trói ở đình làng, Trương Tuấn xin cho anh ta về, nhà rồi sáng mai lại trói. Nhưng Lý Hương nạt: "Nói giả vờ chứ ốm đau gì nó, cứ để đấy." Sáng hôm sau anh nông dân ấy chết. Đối thủ cùng tranh chức lý trưởng với Lý Hương là người nhà của Tránh tổng cố ý làm to chuyện này, suối gia đình nạn nhân khi kiện. Khiến Lý Hưng chẳng những phải bỏ tiền Lo ma chay cho kẻ xấu xấu Mà còn bay luôn trước Lý Trường Ở nông thôn chuyện ấy xảy ra là thường Bà Lý An ủi chồng Thôi không ngồi tù là may rồi Thoái quan vi dân Chuyện ấy cũng bình thường thôi Mà tôi thì nói thật nhé Tôi lại thích như thế Khỏi gây thù trụ án với ai Lý Hưng buồn không phải vì mất chức Mà phẫn quất vì người khác ám hại Làm ông mất thể diện Văn hóa Việt Nam vốn nặng về mặt mũi, nên mối hận ấy ông không quên được. Trong thâm sâu, Lý Hưng vẫn hy vọng có một cơ may nào đó đưa ông trở lại cái ghế lý trường, vì ông mới ngoài 40. Nghe vợ bảo biết đâu thầy muốn, ông ngày nào cũng nhớ đến thầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net